Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phương rõ ràng có pháp khí, dạ xoa và rắn ma hầu là già đến gần thân của nó, đều bị thứ ánh sáng từ ngực của nó thiêu đốt, nhưng đại bàng này lại chẳng gần nó, liệu có được chăng? Nghĩa đoạn giật mạnh xích, đại bàng quay ngược trở lại bay thẳng về hướng cầu. Lúc này Phương còn đang gục đầu mà khóc thương trị hương đã tan đi Thì chợt cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh bay thẳng đến thân Phương giật mình kinh hãi và ngước mắt nhìn lên Thế đại bàng đang bay lại, đoạn căng ngực phù mò lấy hơi Rồi thổi ra một hơi lửa cực dài cực mạnh Sợ là chưa có đủ nó còn đập cánh ào ào để tiếp thêm gió vào lửa Lửa đó mạnh như vũ bão nhằm thẳng Phương mà lao tới Thật là vị nhân gian giật ngay rồng làm lệnh, ở bến sông quỷ nổi lửa thiêu thần. Nhưng đại bàng chẳng hề lại gần mà chỉ từ xa đánh tới. Khi mà ngọn lửa lao đến gần phương thì đột nhiên có một ánh chớp loé nơi ngực của phương xuất hiện, rồi từ ánh chớp đó nhắm hướng lửa ấy mà phóng ra, lao đến không trùng hóa thành quần lửa lớn rồi thẳng vào quần lửa của đại bàng. Hai lửa chạm với nhau long trời lở đất. Rồi dần dần lửa kia đầy ngược lửa của đại bàng trở lại nhanh chóng bắn sắt tới thân. Đại bàng thấy nguy hiểm rồi bắt vút lên không mà tránh, nhưng không còn kịp nữa. Ngọn lửa kia đắt liếm vào thân cánh, đại bàng bốc cháy rừng rực rồi phút chốc tan đi chẳng còn thấy đâu nữa. Thật là lửa quỷ thần tuy mạnh chẳng thắng lửa Phật bà, quan âm Bồ Tát cho Pháp bào mệnh trừng Phạt yêu ma. Lúc này mạch sông vắng tanh, không gió cũng chẳng sóng, bóng sông trồng hơn chỉ còn hai biển bờ sông lau dậy có những lửa nhỏ chế âm ỉ dâm gian. Những con vong ma ngạ quỷ căn cơ lâu bền dưới sông này vẫn đang cháy lên ngột ngột mà than trời kêu đất trước ngọn lửa của kim sĩ điệu. cũng ngày khi ấy thì người dân và các sư chùa thanh trúc đã ồn ồn kéo ra. Thì bóng người trên đầu cầu thì họ hớt hải chạy ùa lên. Mấy người dân lên trước thấy phương thì trói gô lại. Bè gập tay về phía sau vì cho là thủ phạm phóng hỏa. đoàn hồ hoán nhau lấy xô thùng gầu chậu mà múc nước dưới sông lên đổ vào nơi các đám cháy. Chỉ riêng thầy đại trí chạy hớt hải tới thì họ hết người dân thả phương ra. Đồng thời thầy nhìn xuống sông thì chẳng còn sát khí. Nhìn hai bên bờ thì cảm nhận được ác vong ma đang bốc cháy, kêu là ai oán thấu trời. Thầy mới gan hít người dẫn lại rồi đoạn nói với họ rằng: "Xin các vị chớ lo, bệnh tăng lý thân gia đảm bảo dẹp yên nạn lửa sông này, các vị không cần cố dập lửa nữa." Người dân bán tín bán nghi Thì sư đang ngồi ngay bờ sông Một học trò tiến lại thấp lên ba cây hương Sư cắm xuống chỗ môn đất Ở bờ sông Quay mặt ra sông mà khấn bái văn tế Thập loại chúng sinh Bài tế đó như sau Tiết tháng 7 mưa dầm sủi sụt Toát hơi may lạnh bút sương khô Náo người thay buổi chiều thu Ngàn lau nhốm bạc lá ngô rụng vàng Đường bạch dương bóng chiều man mác Ngọn đường lê lác đác xương xa Lòng nào là chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có hồn thiêng phảng phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc linh đinh quỷ người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa đêm đen, còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói ai hiền ai ngu. đầu thu lập đàn giải thoát, nước tính bình dĩ hạt dương chi. Muộn nhờ Đức Phật tử bi, Giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương, Cũng có kẻ tính đường kêu hãnh, Chỉ những lầm cướp gánh non sông, Nói trì những buổi tranh hồng, Tưởng khi thế khuất vận cùng mặt đau. Bỗng phút đầu mưa xa ngói lở, Khôn đem mình làm đứa sắt phu, Lấn sang dầu nặng oán thù Máu từ lai láng xương khô rã rời. Đoạn vô tự lạc loài nhau nhóc, Quỷ không đầu than khóc đêm mưa, Cho hay thành bại là cơ Mà cô hồn biết bao giờ cho tan Cũng có kẻ màn lan trứng huệ Những gậy mình cung quý hằng Nga Một phen thay đổi sơn hà Mảnh thần chiếc lá biết là về đâu Trên lầu cao dưới cây cầu nước chảy Phần đã đành châm gãy bình rơi Khi sao đồng đúc vui cười Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương Đào đớn nhẽ không hương không khói Lúc ngẩn ngơ dầm suối rừng sim, thương thầy trần yếu tay mềm nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện